Hiệu ứng Walmart, tác giả Charles Fickman, dịch giả Trần Ngọc Đăng, nhà xuất bản văn hóa thông tin ấn hành. Quyển sách này sẽ giúp bạn sáng tỏ những điều gì? Công ty quyền lực nhất đã hoạt động và chuyển hóa nền kinh tế Mỹ như thế nào? Nhận xét của The Economist Trên nhiều phương diện, đây là cuốn sách viết về Walmart thỏa đáng nhất, một nghiên cứu về hiện tượng chứ không phải là về một tập đoàn bán lẻ. Cuốn sách đầy những kiến giải bất ngờ. Nhận xét của Salon.com, một khảo sát toàn diện sâu sắc về phương cách làm thay đổi thế giới của câu khẩu hiệu nổi tiếng, giá thấp, hàng ngày. Nhận xét của The Washington Post, một cuốn sách bắt buộc phải đọc để bắt đầu nhận thức được địa vị thống trị toàn cầu của Walmart. Nhận xét của The Defense Post, tiết lộ hay nhất về Walmart từ trước đến nay, cả về chiều sâu lẫn bề rộng của nghiên cứu, văn phong và cách xử lý công bằng. Nhận xét của chính tác giả Charles Fickman Việt Nam có một nền kinh tế sản xuất đang lớn mạnh, cần tìm nơi bán sản phẩm ra thế giới. Cho nên Việt Nam đã sẵn sàng cho Walmart. Nhưng Việt Nam đã sẵn sàng cho hiệu ứng Walmart không? Câu trả lời là không. Bây giờ, chúng tôi mời bạn nghe qua phần mục lục trước, sau đó giới thiệu cho bạn lời tựa và chương 1. Sau khi nghe xong, nếu bạn cảm thấy rằng quyển sách này bổ ích cho bạn, cho người khác và cho thế hệ con em của bạn,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 161898, email thích thiên phúc a@gmail.com. Sau đây mời bạn nghe qua phần mục lục. Lời tựa dành riêng cho bản dịch tiếng Việt. Một, ai ngờ việc mua sắm lại quan trọng thế. Hai, con cá năm cân của Sam Walton. Ba, một chuyện thần tiên của Walmart. Bốn, bất kiệt. 5. Người nói không với Walmart. 6. Chúng ta thực sự biết gì về Walmart. 7. Cá hồi, áo sơ mi và ý nghĩa của giá rẻ. 8. Sức mạnh của những đồng xu. 9. Walmart và một xã hội tử tế. Kết, bên trong tổng văn phòng. Sau đây mời bạn nghe phần lời tựa dành riêng cho bản tiếng Việt việt nam đã sẵn sàng cho walmart chưa đương nhiên việt nam có một nền kinh tế sôi động đang phát triển nhanh nhất châu á việt nam có một dân số có học vấn đầy nghị lực và trẻ trung đang ngày càng quan tâm đến các sản phẩm tiêu dùng việt nam có một nền doanh nghiệp sản xuất lớn đang cần tìm nơi bán sản phẩm ra thế giới cho nên việt nam đã sẵn sàng cho walmart nhưng việt nam đã có sẵn sàng cho hiệu ứng walmart không không khi walmart bước vào một cộng đồng một tỉnh thành một địa hạt hay toàn bộ một ngành công nghiệp. Tác động luôn đầy kịch tính. Và tác động ấy luôn là một hỗn hợp giữa tốt và xấu. Tốt cho người tiêu dùng và người mua sắm, nhưng xấu cho những cửa hàng sẵn có. Tốt cho hiệu quả của các nhà máy và sản xuất, nhưng nguy hiểm cho các hãng cung cấp nào đã nhường quá nhiều quyền kiểm soát cho qua mắt. Tốt cho chuyện tạo thêm công việc làm, nhưng thường là gây hại cho tinh thần làm việc hay cho hại cho môi trường. Quy mô và quyền lực phi thường của Walmart sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn. Chỉ cần bán được hàng một lần cho Walmart, một công ty Việt Nam có thể tiếp cận được toàn bộ thị trường Mỹ. Nhưng quy mô và quyền lực của Walmart cũng đồng nghĩa là một mình Walmart thường cầm trịch cho cả nền kinh tế tiêu dùng, không chỉ ở nước Mỹ mà trên khắp thế giới. Walmart định ra luật lệ, cho dù bạn ở ngành may mặc, đồ chơi hay giày dép, Walmart ấn định giá cả và nhịp độ làm việc và trong vai trò người tiêu dùng, người kinh doanh hay quan chức chính quyền, dù muốn dù không, bạn phải theo luật của Walmart nếu muốn cùng chơi. Walmart lớn chừng nào tất cả hoạt động kinh tế Việt Nam, toàn bộ đạt tới 60 tỷ đô la Mỹ trong năm 2006. Đó là toàn bộ tổng sản lượng nội địa GDP năm vừa qua. Walmart trước ngày 1 tháng 3 năm nay đã có doanh số bằng như thế. Do đó nếu Việt Nam và người Việt Nam muốn lớn mạnh trong nền kinh tế toàn cầu, họ cần hiểu rõ Walmart và hiệu ứng Walmart. Họ cần hiểu rõ những gì Walmart tác động vào doanh nghiệp, vào người mua sắm và vào đời sống để hiểu được hệ sinh thái mà Walmart sáng tạo ra. Đó là nội dung của cuốn sách này. Việt Nam đã có hơn một thập niên kinh nghiệm trong nền kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Citibank lớn của Mỹ đã làm ăn ở Việt Nam, cũng như IBM, cũng như tập đoàn bán lẻ Metro của Đức hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới Intel đang chi một tỷ USD để xây dựng nhà máy ở Việt Nam. Vậy thì có gì ở Mỹ về Walmart? Tại sao Walmart lại khác biệt? Walmart khác biệt vì hai lý do. Thứ nhất đó là quy mô. Walmart lớn tới mức khó lòng hiểu thấu đáo hoàn toàn về nó. Walmart không chỉ là siêu thị lớn nhất nước Mỹ. Walmart không chỉ là siêu thị lớn nhất thế giới. Walmart hiện là công ty lớn nhất thế giới. Doanh thu của Walmart là 1 tỷ USD một ngày, 42 triệu USD một giờ và từng giờ của từng ngày trong năm. Walmart thực chất không chỉ là công ty lớn nhất thế giới, nó là công ty lớn nhất trong lịch sử thế giới. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là ngay cả những công ty danh tiếng nhất cũng phải uống mình theo ý muốn của Walmart. Công ty năm tuổi của Levi Strauss là một huyền thoại không chỉ ở nước Mỹ mà khắp thế giới. Levi's Crowd đã sáng chế ra chiếc quần jean. Ngày nay, Quamox bán quần jean Levi. Nhưng Quamox cũng bán cả quần jean mang nhãn hiệu riêng là Fares Glory, một phần sản phẩm này có thể được gia công ở Việt Nam. Và đây là thực tế, bất kể thanh thế và sự hấp dẫn của quần jean Levi, Quamox mỗi năm bán quần jean còn nhiều hơn Levi Levi's. Đúng thế, Quamox vốn chẳng có tên tuổi gì trong ngành doanh nghiệp quần jean lại bán quần riêng nhiều hơn công ty đã sáng chế ra trang phục này. Cho nên khi bạn cân nhắc chuyện làm ăn với Walmart, khi bạn tưởng tượng nhà máy hai công ty của mình đang cung ứng sản phẩm cho Walmart, đừng quên cái quyền lực đặc biệt mà quy mô của Walmart có được. Hợp đồng có thể tốt đẹp hôm nay, nhưng một năm nữa thì sao, và ba năm nữa thì sao? Điều thứ hai khiến Walmart khác biệt chính là tính nguyên tắc của công ty này. Hầu như không có công ty nào trên thế giới có khả năng chuyên tâm như là qua mắt luôn luôn biết nó quan tâm điều gì, và chỉ một điều mà thôi. Giá sản phẩm thấp bán cho người tiêu dùng. Giá thành sẽ tốn bao nhiêu? Anh có thể làm sản phẩm đó rẻ hơn được không? Làm sao để năm sau anh lại tiếp tục hạ giá? Tính nguyên tắc như thế đã cho mắt một lợi thế lớn. Các nhà quản lý và điều hành ở mắt luôn biết rõ những câu hỏi họ cần hỏi cho dù họ đang suy tính việc khai trương một siêu thị hay thương thảo một hợp đồng mua quần jean khi biết rõ sứ mệnh của họ và không bao giờ họ lật hướng quy mô và nguyên tắc khiến quan mắt khác biệt điều đó có nghĩa là nếu bạn sẽ làm ăn với quan mắt nếu quan mắt sẽ đến thành phố bạn và nếu quan mắt sẽ cạnh tranh với cửa hàng của bạn nếu quan mắt sẽ mua sản phẩm của bạn bạn phải tự hỏi mình cái giá phải trả đi kèm theo những lợi ích là gì và cái phí tổn ấy có xứng đáng với lợi ích hay không qua mắt luôn biết câu trả lời cho câu hỏi đó cho từng siêu thị họ khai trương cho từng nhà máy mà họ ký cớ hợp đồng điều quan trọng là đừng bị qua mắt mê hoặc đừng tưởng tượng là doanh nghiệp của bạn hay thành phố của bạn có thể tính toán hay hơn qua mắt bài học của cuốn sách này bài học của hiệu ứng qua mắt là làm việc với qua mắt có thể hiệu quả và ít lợi, nhưng chỉ khi nào bạn thành thật tự hỏi mình, qua mắt sẽ tác động gì đến bạn, năm nay, năm sau và năm năm nữa. Nếu bạn làm ăn với qua mắt về tình cảm, ứng khởi hay là quan háo hức, bạn có thể cam đoan rằng qua mắt sẽ nắm chắc phần hơn. Trong nền kinh tế toàn cầu, qua mắt còn hơn cả một siêu thị hay một doanh nghiệp lớn. Qua mắt là một điều gây ngạc nhiên. Qua mắt là một người thầy lớn. Nếu bạn bỏ thời gian và công sức để quan sát qua mắt, để nghiên cứu thật sự xem qua mắt đã làm thay đổi việc mua sắm ra sao, qua mắt đã làm thay đổi việc vận tải và tổ chức cung ứng ra sao, qua mắt đã làm thay đổi cách thiết kế và tiếp thị sản phẩm ra sao. Qua mắt có nhiều điều để giảng dạy hơn cả những giáo sư và những nhà kinh tế thông minh nhất. Đó có lẽ là giá trị lớn nhất của việc quan sát qua mắt cố gắng học hỏi những gì Quang Mắt đã biết và áp dụng ít nhiều những bài học đó vào cuộc sống và công việc của chính bạn. Bài học quan trọng nhất chính là bản thân Quang Mắt cũng học hỏi không ngừng. Công ty này không bao giờ thỏa mãn với hiệu quả của chính mình. Nó không ngừng truy vấn các phương thức làm ăn, quan hệ với người tiêu dùng, nhà cung cấp và các cộng đồng. Điều đó đúng bất kể quy mô và quyền lực của Quang Mắt. Nhiều người buộc tội Quang Mắt làm ngạo mạn, nhưng chính trong lĩnh vực này, Quang Mắt lại rất khiêm cung. Các nhà điều hành Quang Mắt luôn giả định là bao giờ cũng có phương cách tốt hơn phương cách họ đang làm, bao giờ cũng có điều gì đó mới mẻ để đáng học hỏi hơn. Thực tế là, cho đến lúc qua đời năm 1992, người sáng lập Quang Mắt là Sam Quang Thông, vẫn bỏ thời gian hàng tuần ghé đến các cửa hàng, hỏi thăm các nhân viên xem có thể làm gì tốt hơn ông ghi chép ông thay đổi nhưng đáng ngạc nhiên hơn sam walton cũng bỏ không ít thời gian hàng tuần ghé thăm các cửa hàng của những đối thủ các công ty như steve carmack và Walgreens, trong những thành phố trên khắp nước mỹ ông đến những cửa hàng cạnh tranh ấy chỉ với một câu hỏi họ đang làm điều gì đúng họ đang làm điều gì tốt hơn qua mắt mà chúng ta có thể học theo nếu sam walton Có thể học từ các đối thủ mà cuối cùng ông đã vượt qua. Tất cả chúng ta đều có thể học theo Walmart. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc hiệu ứng Walmart. Mọi phản hồi về cuốn sách này xin liên lạc với tác giả bằng tiếng Anh theo email cnfix.myspring.com Sau đây mời bạn nghe phần 1. Ai ngờ việc mua sắm lại quan trọng thế. Khởi đầu từ thập niên 1990.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 Sản phẩm đã chữa sẵn trong một lon thiết hay trong một ống nhựa, chí ít cũng bền chắc như cái hộp giấy, nếu không nói là bền chắc hơn. Cái hộp ấy choán chỗ trên kệ bài hàng. Nó phí phạm giấy bồi, vận chuyển cái trọng lượng giấy bồi ấy làm phí phạm nhiên liệu. Bản thân cái hộp lại tốn tiền thiết kế, sản xuất, thậm chí lại tốn tiền bỏ lọ thức khử mùi vào trong hộp chỉ để cho người tiêu dùng mất công lôi ra. Với một quyền lực riêng thầm lặng nhưng không thể kháng cự mà mắt có thể áp đặt. Nhà bán lẻ này yêu cầu các hãng sản xuất thuốc cửa mùi phải bỏ luôn cái hộp đi. Hãy phơi trần thuốc trị hôi nách. Hóa ra cái hộp ấy lại tốn thêm khoảng 5 xu cho mỗi lọ thuốc cửa mùi. Walmart đương nhiên tri đôi khoản tiết kiệm được, để cho hãng sản xuất thuốc cửa mùi giữ lại vài xu và chuyển vài xu tiết kiệm còn lại cho những người tiêu dùng hôi nách. Bước vào một cửa hàng Walmart ngày nay và dừng lại trước quay hàng thuốc cửa mùi. Tám kệ hàng, mỗi ngang 60 lọ. Trong một cửa hàng Walmart được trông năm kỹ, gần 500 lọ thuốc khử mùi sẽ đối mặt ta. Không một cái hộp nào. Bây giờ hãy bước vào bất kỳ cửa hàng nào, Walgreens, Target, Acre, CVS và đi tới quầy thuốc khử mùi. Không một cái hộp nào. Trọng vẹn nhiều khu rừng đã không bị đốn hạ một phần là vì cái quyết định đòi hỏi, hủy bỏ cái hộp ban hành từ văn phòng trung tâm của Walmart trên giao lộ đại lộ Wanton và đường Sworth số 8 ở Bentonville bang Arkansas. Tiết kiệm năm xu trông có vẻ vụn vặt cho đến khi ta làm một phép toán. Với 200 triệu người trưởng thành ở nước Mỹ, nếu ta chỉ tính năm xu cho một lọ thử mùi nằm trong tủ thuốc gia đình ngay lúc này thì đó là khoản tiết kiệm 10 triệu USD. Trong đó người tiêu dùng được giữ một nửa, 5 triệu USD. Chỉ nhờ một thay đổi nhỏ người tiêu dùng không hề hay biết từ hơn một thập niên trước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 Bao hectare giấy bồi không còn được sản xuất chỉ để vứt bỏ, một tỷ hộp giấy thuốc cửa mùi đã không còn trôn vùi trong hố rác thải mỗi năm. Chuyện đó hoàn toàn không ai thấy, không ai để ý và hoàn toàn tốt. Tất nhiên, trừ phi bạn làm trong ngành sản xuất hộp bằng giấy bồi, những năm đó khi bạn nhận điện thoại từ mọi hãng sản xuất thuốc cửa mùi của nước Mỹ, từng hãng một hủy bỏ những đơn đặt hàng dài hạn, đó là những lúc gian nan.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 Chỉ hơn 10 năm một chút, từ một khởi đầu chậm chạp, Walmart đã làm chủ ngành doanh nghiệp thực phẩm của Mỹ và kết quả là làm đổi mới hẳn một ngành công nghiệp tự mãn. Đó là một thành tựu kinh diệt. Ngày nay, Walmart bán hàng thực phẩm nhiều hơn bất kỳ công ty nào không chỉ trong nước Mỹ và khắp thế giới. Nó có 1.906 siêu thị, nhiều hơn 5 năm trước 1.000 cái. Tức là, trong 5 năm qua, sau khi chinh phục được ngành kinh doanh siêu thị,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 Quan Mắt lại chiếm tới 25-30% thị trường. Cứ 3-4 gia đình thì có một gia đình mua thực phẩm ở Quan Mắt. Các gian hàng thực phẩm của Quan Mắt trong các siêu thị khoảng 40% diện tích sàn được dành cho hàng thực phẩm, đặc biệt lại là nơi mua sắm chẳng hấp dẫn mấy. Các quầy hàng dài lê thê, nhân viên thì ít, nguồn hàng bất thường và hỗn độn, sản phẩm dư dật không có gì nổi bật. Nhưng khi Quan Mắt bắt đầu bán thực phẩm ở một thành phố mới, Dallas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 Walmart thậm chí còn thay đổi cách chúng ta suy nghĩ về bản thân. Trong vai trò người mua sắm, trong vai trò người tiêu dùng, Walmart đã thay đổi ý thức của ta về chất lượng, về giá rẻ. Những cái giá thấp của Walmart thường xuyên nhào nặn lại những mong đợi của chúng ta về chi phí cho đủ mọi thứ, từ áo quần đến bàn ghế, đến cá tươi. Walmart đã thay đổi cái lăng kính mà chúng ta nhìn nhận thế giới. Hiệu ứng Walmart từng ngày tác động đến cuộc sống của chính từng người Mỹ.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 Như kiểu các cửa hàng Starbucks và MC Donald. Chúng nằm trên những sân rộng mênh mông của bãi đậu xe tráng nhựa đường, thường là nhô cao hơn các con đường gần kề một chút, nên trông chúng cứ như được cắm xuống mặt đất hay từ dưới đất trồi lên. Các cửa hàng Walmart không chỉ lớn bên trong, chúng phô ra những tấm bê tông phẳng, to, các vách tường và mái nhà, thu hút con mắt bởi sự cành càng. Ta không thể đi ngang một cửa hàng Walmart mà không chú ý. Các cửa hàng ấy có lực hấp dẫn, uốn công địa hình, lưu thông, nhịp sống của các cộng đồng nơi nào có chúng. Hầu như khắp nước Mỹ, đi đâu cũng đụng mắt. nó đã trở thành một thứ bếp tập thể quốc gia. Hàng tuần hơn 100 triệu người Mỹ mua sắm ở Walmart, tức là một phần ba dân số. Mỗi năm, 93% hộ gia đình Mỹ mua sắm ở Walmart ít nhất một lần. Doanh thu của Walmart riêng trong nước Mỹ đã tương đương khoảng chi tiêu 2.060,36 USD của mỗi hộ trong năm qua. Trong 2.060,36 USD đó, Walmart chỉ kiếm lời có 75 USD. Nếu gia đình bạn không tiêu mất 2.000 USD ở Walmart năm rồi, à, người khác sẽ tiêu 3.000 USD. Và không chỉ nước Mỹ, Walmart là nhà bán lẻ lớn nhất cả Mexico lẫn Canada, và nhà bán tạp phẩm lớn nhì ở Anh.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 Năm 2006, Walmart bị Aston Mobile đá khỏi vị trí số 1 trong danh sách Wharton 500 công ty lớn nhất. Doanh số của Aston Mobile qua mặt Walmart, nhưng đó chỉ là nhờ giá dầu thế giới đã tăng 50% trong năm trước. Địa vị của Walmart thực tế vẫn là vô địch. Chỉ cần nhìn qua một con số thống kê duy nhất, Aston Mobile tuyển dụng khoảng 90.000 dân sự toàn cầu, Walmart tuyển dụng 1,6 triệu. Aston Mobile tăng trưởng bằng cách nâng giá bán.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 bởi vì hiệu quả kinh doanh của quang mát được xem là một chỉ số trọng yếu của các xu thế kinh tế Mỹ nói chung chúng ta đang chi tiêu một cách tự tin hay không hiếm có ngày nào mà tờ Wall Street Journal lại không có một tin bài gì đó nhắc đến quang mát phần lớn mỗi ngày cái tên công ty này luôn được nêu ra rất nhiều lần trong năm năm qua một cuộc tranh cãi toàn quốc về những tác động của quang mát về phạm vi rộng lớn của hiệu ứng quang mát đã leo thang thành những cuộc đụng độ không chỉ trên mặt báo và ở những phương hợp hạn chế mà còn đấu đá ở tòa án cách làm ăn của Quang mắt cách nó đối xử với nhân viên cách nó đối xử với các hãng cung ứng hàng cho mình cách nó đối xử với cộng đồng và động cơ của nó linh hồn của chính Quang mắt tất cả đều là chủ đề của những xung đột gay gắt đến mức khó hình dung nổi các nghĩa quân kia đang chiến đấu để binh vực hay chống phá cùng một đối tượng Quang mắt hoặc là một trong những sáng tạo dân chủ nhất táo bạo nhất lịch sử loài người Một chứng thực của thị trường tự do đang khai thác quyền lực khổng lồ của nó nhân danh nhu cầu của những con người bình thường, hoặc là một con giả thú tham lam, quỷ quyệt đang bóc lột chính những con người mà nó giả vờ bảo vệ. Sự ra đời của mắt ở cái xó tỉnh bang Arkansas bây giờ lại đúng là chất liệu của một huyền thoại kinh doanh Mỹ. Cửa hàng mắt đầu tiên khai trương năm 1962, cùng năm đó là cửa hàng Target đầu tiên và Kmart đầu tiên cũng khai trương quang mắt là sáng tạo của một người duy nhất sam quang thân kẻ bám chất vào một ý tưởng duy nhất mà không hiểu sao trong tâm can ông ta biết chắc chắn là có sức mạnh phi thường hãy bán những thứ hàng người ta cần dùng hàng ngày với giá rẻ hơn mọi chỗ khác một chút thôi luôn luôn bán với cái giá thấp đó rồi khách hàng sẽ lũ lượt kéo đến cái ý tưởng độc đáo nhất luôn thôi thúc quang thông giữ cho chi phí của công ty mình càng khiêm tốn càng tốt và chẳng bao lâu khiến quang mắt phải hỏi các hãng cung cấp hàng cho nó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 Bản thân cụm từ này, hiệu ứng, quang mắt, đã len lỏi vào nền văn hóa đó, đại diện cho toàn bộ quy mô tác động phát trình từ các kinh doanh của quang mắt. Cũng chính cụm từ này lại bộc lộ những cảm xúc mâu thuẫn của bản thân chúng ta về quang mắt. Hiệu ứng quang mắt không hề là một cách mô tả đơn thuần, nó không hề mang nghĩa rõ ràng, nhưng hiệu ứng quang mắt cũng không giả định là tiêu cực, mà cũng chẳng tích cực, nó nhúng màu theo bối cảnh. Hiệu ứng quang mắt Khi Quang Mắt bắt đầu bán hàng thực phẩm tạp hóa ở một khu vực mới, mang đến giá rẻ hơn cho người mua hàng. Và qua cạnh tranh, buộc các cửa hàng tạp phẩm có trước cũng phải giảm giá theo. Hiệu ứng Quang Mắt. Khi Quang Mắt hay bất kỳ nhà bán lẻ cỡ lớn nào tiến vào thành phố, định hình lại thói quen mua sắm và phát kịp khả năng phát triển của những khu vực mua sắm truyền thống tại địa phương. Hiệu ứng Quang Mắt. Cái áp lực liên tục ép giá những mặt hàng thiết yếu hàng ngày xuống thấp mà một nhà bán lẻ khổng lồ duy nhất có thể áp dụng.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 Một cụm từ thứ hai, cũng này càng phổ biến đã thu tóm được những nỗi lo sợ, khó xác định mà hiệu ứng Hoàng Mắt đã trở thành đại diện. Đó chính là nền kinh tế Hoàng Mắt. Nền kinh tế Hoàng Mắt mô tả cái cảm giác bức sức là sẽ có một phí tổ khủng khiếp nhưng không nhìn thấy để đánh đổi cho chuyện luôn luôn giá thấp. Nền kinh tế Hoàng Mắt là nơi mà việc làm luôn là cạm bẫy. Lương thấp, phúc lợi hà tiện, công việc chán ngán, không được tính trận và không có tương lai.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 Tuy 90% chúng ta hiện sang sống trong bán kính 15 dặm của một Walmart, công ty này lại vẫn tăng tốc trong năm 2005. Trong 10 tháng đầu năm 2005, Walmart mở thêm 232 siêu thị mới nữa, tức là 5 cái mỗi tuần. Trong 2 năm vừa qua, phần doanh thu tăng thêm của Walmart còn lớn hơn tổng doanh thu của Target. Dựa trên những mô sắm của chúng ta, mỗi lần 5 và 10 và 20 USD. Chính cái quy mô đó đã tạo sức mạnh cho hiệu ứng Walmart. Trong nhiều phương diện, tất cả chúng ta hiện đang sống trong nền kinh tế Walmart. Nói theo nghĩa đen chứ không còn là nghĩa bóng nữa. Bởi tầm với của nó, nếu không bao trùm như thế thì hẳn không ai bằng hoài. Trong số ra tháng 6 năm 2004, tạp chí Magic Trade, một nguyệt san chuyên về ngành sản xuất và bán nhạc cụ, có đăng một bài xã luận cọc lốc thẳng thừng. Walmart có phải là mối đe dọa thực sự?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 Phản ứng tức thời của họ là, thằng cha này muốn chém mình đây. Tháng 1 năm 2005, hãng tin Bloomberg News có tường thuật về viễn cảnh của mặt hàng kim loại kền trong các thị trường hàng hóa của London. Kền, mặt hàng có mức gia tăng tốt nhất trong thị trường kim loại London từ năm 2003. Có thể lần đầu tiên sau 4 năm sẽ mất giá khi các khách hàng như Walmart, Starbucks và International IK sử dụng các nguyên liệu thay thế rẻ tiền hơn trong đủ loại sản phẩm từ bàn uống cà phê cho tới bàn làm việc và gương gương soi giá kềm tăng vọt khiến cho quan mắt phải nhòm ngó tới các loại đồ đạc nội thất sử dụng loại thép không rỉ rẻ tiền hơn có chứa ít hay không có chất liệu kềm hiệu quả tiềm tàng là toàn thế giới giảm bớt nhu cầu nguyên liệu kềm toàn thế giới giảm giá kềm và cả trên thị trường kim loại lương đông nữa trực giác của quan mắt thật hay giá kềm tăng 25% trong năm tháng đầu năm 2005 Nhưng trong nửa năm sau, giá kèm đảo ngược lại tụt xuống hơn 30% tính đến tháng 10. Chưa từng có doanh nghiệp nào có được vị vị thống trị của Walmart. Không chỉ bao trùm cả hệ thống kinh tế tiêu dùng, mà cả nền kinh tế nói chung, hiệu ứng Walmart hiển nhiên từng ngày. C và KMAP luận bại vì sự cạnh tranh hiệu quả của Walmart. Việc sáp nhập hai tập đoàn này chỉ là sự bấu phiếu tuyệt vọng để sinh tồn trước năng lực tàn nhẫn của Walmart. Không rõ nhiều năm sau nữa thì cuộc hôn nhân giữa hai tập đoàn này có bộc lộ được chiến lược thành công nào lâu nay giấu kỹ hay chăng. Tuy nhiên, Sheeve và Kamat hợp lại bây giờ cũng chỉ bằng quy mô của Walmart năm 1993, tức là một phần năm tầm cỡ của Walmart hiện thời. Tari R.S., công ty đã phát minh ra kiểu hàng độc quyền kiểm soát. Kyrie Killer từ thời 1950 và làm biến đổi hẳn cách buôn bán mặt hàng đồ chơi ở Mỹ cũng xanh xa trong cuộc đua với Walmart. Từ năm 1998, Walmart tại Mỹ cũng đã bán ra nhiều đồ chơi hơn cả Toys R Us. Đầu năm 2005, Toys R Us phải bán mình cho ba nhà đầu tư vốn tư nhân, những người quan tâm đến giá trị bất động sản của chuỗi cửa hàng thuộc công ty này lẫn doanh nghiệp đồ chơi. Người ta chờ đợi Toys R Us sẽ co rút thêm chứ không giành lại nổi khách hàng đồ chơi từ tay Walmart. Windy Style, chuỗi cửa hàng tạp hóa trị giá 11 tỷ USD khả cấn và ngày càng tiêu tuyệt vời buộc phải phá sản vào năm 2005 vì không cạnh tranh nổi với Hoàng Mắc. Công ty này đóng cửa một phần ba trong tổng số 920 cửa hàng của mình và sa thải 22.000 nhân viên. Procter Gamble và Gillette, hai công ty sản phẩm tiêu dùng nhiều sáng kiến và ổn định nhất thế giới, chấp thuận một cuộc sát nhập, khiến PNC tốn 57 tỷ USD để hợp thành một công ty duy nhất, bán đủ thứ từ Pinduray Sale tới bằng vệ sinh Tampax từ khoai tây chiên Greenlight tới bàn chải R&D. Cộng chung lại, hai công ty này có 21 nhãn hiệu sản phẩm, mỗi nhãn hiệu có doanh số 1 tỷ USD hoặc hơn. Cuộc sắp nhập ấy phần nào được thúc đẩy bởi nhu cầu của các công ty muốn duy trì quy mô để ứng phó với Walmart. Công ty kết hợp này sẽ có doanh thu 68 tỷ USD một năm, trong đó ít nhất 10 tỷ USD là thu từ Walmart, chiếm 15% kinh doanh. Nằm sâu trong các hồ sơ tài chính trình cho chính phủ Mỹ, P&G báo cáo rằng trước khi sáp nhập, Walmart đã chiếm 16% doanh số của công ty. Các báo cáo P&G cũng cho biết 10 công ty bán lẻ hàng đầu mua hàng của P&G đã chiếm tới 32% doanh số. Điều đó có nghĩa là Walmart không những là khách hàng đứng đầu của top 10 P&G, nó lớn bằng cả 9 khách hàng kia cộng chung lại, cho nên câu hỏi thực sự thú vị là. Việc BNJ mua lại Ginet là để công ty này có thêm sức mạnh ảnh hưởng đối với Walmart, hay là cho Walmart có thêm sức chi phối với một BNJ lớn hơn? Người Mỹ có thể nghĩ tới Walmart như một tập đoàn đồ sộ không cá tính nhưng đầy sinh lực, đang vận hành theo kiểm soát tuyệt đối, thông tin tuyệt đối và thẩm quyền tuyệt đối. Cái ấn tượng ấy càng được củng cố qua một số thói quen thu thập dữ liệu chi li hiện thời của công ty này. Chẳng hạn mắt theo dõi số món hàng bán ra từng giờ mà mỗi nhân viên thâu ngân cho quét scan mã vạch ở mỗi quầy thu tiền, ở mỗi cửa hàng, ở mọi tiểu bang, với từng ca làm việc, như một cách đo lường hiệu quả. Trung bình mỗi giờ có từ 400 đến 500 món hàng đi qua một máy quét, mỗi phút có từ 6 đến 8 món. Nhưng nhiều lĩnh vực cải tiến được tán dương của Walmart bao gồm kho vận chuyển, cung ứng, quản trị dữ liệu và bán hàng.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 thì bản thân quan mắt lại chẳng hề. Đó cũng là một phần của hiệu ứng quan mắt, tức là tác dụng ngược. Một trong những điều khoe hài nhất về thành công của quan mắt là ngay những chuyện giúp nó hưng thịnh, không ngừng, bây giờ lại chính là nguồn gốc của quá nhiều chỉ trích. Khả năng của Sam quan thông tìm kiếm, chiêu mộ và gợi hứng thú cho những con người bình thường vốn là nguồn gốc của quy tắc ứng xử quan mắt, của sự phát triển quan mắt, của sự sáng tạo quan mắt. Hàng ngàn người đã tìm thấy sự nghiệp của cả đời mình ở quan mắt và trở thành triệu phú trong khi làm việc. Vậy mà chính cái công ty ấy bây giờ lại thấy mình bị tấn công, cả về mặt chính trị lẫn pháp lý, vì cách đối xử nhân viên, bao gồm cả một vụ kiện nhân danh 1,6 triệu phụ nữ đang làm việc cho Quang Max cáo buộc công ty này cố tình phân biệt nam nữ trong chuyện thăng chức và tăng lương. Mức lương của Quang Max mức thích đáng trong chế độ bảo hiểm y tế ở đây, một số người quản lý đòi hỏi nhân viên làm thêm giờ hay nhốt nhân viên trong nhiều cửa hàng suốt đêm. Tất cả dường như khiến cho cái giá mua rẻ kia được đánh đổi bằng chính thân phận những con người đang bán hàng cho chúng ta. Nguồn gốc tức mạnh của Walmart phần nào là nhờ lâu nay nó đặt tổng hành dinh của Bentovin, cắm dùi ở một thành phố nhỏ, nuôi dưỡng cái đạo lý tiết kiệm, chuyên cần, không bị phân tâm bởi những tám vỗ của những đô thị lớn. Nhưng sự cô lập của Walmart ở Bentovin cũng là nguyên nhân khiến công ty này đánh mất tầm nhìn về bản thân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 Áp lực tài nhẫn nên các hãng cung cấp, các sản phẩm rẻ về giá lẫn chất lượng, chuyển sản xuất ra nước ngoài. Chuyện Mắt không có khả năng tự nhìn thấy bản thân bắt đầu từ văn phòng trung tâm. Công ty này sốt sắng thể hiện mình như một gia đình thân thiện cả trong và ngoài công ty. Nhưng ở Bantofin còn có một vai trò nổi tiếng, bà vợ của Mắt. Giống như bà vợ nhà binh, người đàn bà phải chăm lo gia đình như thể chồng mình sẽ không bao giờ trở về.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 nhưng chẳng biết Scott có hiểu ông ta đang nói gì không. ở tiểu bang quê hương Augusta của Guamot, công ty này cho biết lương trung bình của nhân viên bán hàng là 9,18 USD một giờ. với một người mẹ độc thân có hai con nhỏ phải chọn mua bảo hiểm y tế từ Guamot, thì có nghĩa là tiền lương mang về thực tế chỉ có 290 USD trên một tuần. nếu bà mẹ độc thân Kim cộng sự Guamot sống trong một căn hộ chỉ tốn 500 USD một tháng.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 do đó, cho dù người ta cứ tranh cãi xem lương trung bình của một cộng sự quan mắt kiếm được là tám hay chín USD một giờ, thì chính quan mắt cũng không có đủ khả năng để trả lương 12 USD một giờ cho nhân viên. Không đủ tiền nếu không tăng giá bán hàng lên. Một cửa hàng quan mắt tiêu biểu bày bán khoảng 60.000 món hàng. Bạn có thể chất đầy một chiếc xe mua hàng với 50 món mỗi ngày trong vòng ba năm mà không hề phải mua món nào tới hai lần. Còn một siêu thị quan mắt cung cấp 120.000 món hàng.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 một chút quỷ quyệt và một ốc hài hước vĩ đại. Mỗi chuyến mua hàng ở Walmart thành công, lại truyền cho tôi chút cảm giác chiến thắng. Sau 25 năm mua sắm, tôi biết rành giá cả, đủ để nhận ra khi nào mình tiết kiệm được tiền. Thường tôi biết chính xác mình tiết kiệm được bao nhiêu. Dầu gội em bé Johnson rẻ hơn các chỗ khác 79 xu. Mấy hộp sò bầm hiệu Snow rẻ hơn 17 xu. Mỗi cửa hàng Walmart có một cá tính riêng, đặc điểm riêng một số có trần nhà cao vút và cửa sổ trên mái, trong gian đồ chơi hàng vui vẻ chồng chất lên nhau, mang theo các bức tường đến tận nóc; một số có trần nhà thấp đến mức ta không thể nhìn thấy các bức bát của cửa hàng ở đằng xa. Một số tổ chức tốt và được chăm nom chu đáo. Trong nhiều cửa hàng khác, nếu ta lang thang vào gian bán tã lót hay đồ chơi con nít, thì trông cứ như có kẻ nào đó đã đi qua và lùa hết hàng hóa xuống sàn. Ở nhiều cửa hàng Bãi đậu xe trông được trồng cây và xây nhiều đảo cỏ rải rác. Các xe đẩy mua hàng được nhân viên siêng năng thu nhập và bảng hiệu quang mắt đèn sáng trưng. Ở một số nơi khác, bãi đậu xe cằn cỗi chẳng có gì ngoài nhựa đường. Quá nhiều xe đẩy mua hàng vương vãi khắp nơi bên ngoài đến mức trong cửa hàng chẳng còn xe đẩy để dùng và bảng hiệu mang tên W L M A T bởi vì các bóng đèn ở chữ A và A đã cháy lại mang thêm dấu sao ở chính giữa cũng đèn thôi. Nói chung khi một cửa hàng quang không giữ được cho các chữ cái trên bảng hiệu sáng đèn thì cửa hàng rất nhít nhá. Tôi vừa kinh ngạc vừa kinh hãi trước quang Tôi không bao giờ chán. Những bóng đèn tròn hiệu General Electric tôi thường dùng cách đây năm năm có giá hai phẩy mười chín USD một hộp bốn bóng sáu mươi hay bảy mươi lăm Bây giờ ở quang nơi chúng tôi thường mua sắm nhất cũng bốn bóng đèn đó bán với giá tám mươi tám xu.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 Từng hàng gạch bông một, từng quầy hàng một, từng cổng thâu ngân một. Khi khởi công, nơi này là một đống hổ lớn không chút xấu hổ, sàn nhà bẩn thiểu, tủ kệ tả tơi, hàng hóa thì hỗn độ. Mỗi tuần, họ bóc toạc một phần nội thất của cửa hàng từ trong ra ngoài và thay thế với tất cả đồ đạc mới và sàn gạch mới. Trong mấy tuần lễ nâng cấp, cửa hàng này tràn ngập nhân viên quăng mắt. Nếu ta xoay một vòng tròn và gương mặt lộ vẻ ngơ ngác.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 Nếu bạn cần giúp đỡ, bạn phải bước nhanh từ đầu này sang đầu kia của quầy hàng dằn dặc. rướng cổ nhìn ra chỗ giao tiếp giữa các quầy, và chẳng nhìn thấy bóng một nhân viên mặc áo vest xanh nào. Các điểm thu tiền cũng mới tin, nhưng các nhân viên thông ngân vẫn bơ phờ như cũ. Đó cũng là hiệu ứng quăng mắt. Đội nâng cấp ấy từ Pantlevin đã đi hơn 1700 số tới đây. Họ thực hiện tuyệt vời việc thay đổi nội thất, nhưng họ chẳng làm ra gì hết với cái vẻ văn hóa bán hàng thâm càng ở đây. Cái văn hóa trôi giạt quá xa với lý tưởng của Sam Quang Thông, giống như cửa hàng ở đây cách xa tổng hành dinh cả ngàn dặm vậy. Cho nên, tôi đã đi mua hàng ở Quang Mắt hàng chục lần trong năm rồi, với một chút hỏa mãn hơi nhẫn tâm. Còn vợ tôi chỉ đến Quang Mắt có một lần năm ngoái và thề sẽ không sớm quay lại. Vợ tôi không ghé các cửa hàng để mua đồ, cô ta đi để sắm đồ. Thậm chí cả một chuyến đi hàng tuần đến một cửa hàng bách hóa cũng là dịp để ném một món gì mới mẻ vào chiếc xe đẩy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 Hay, chúng ta có nên mua sắm ở quang mắt không? Hay, bạn có nên mua sắm ở quang mắt không? Và sẽ tìm ra hàng chục thảo luận đáng suy ngẫm. Đó là một câu hỏi kỳ lạ, thậm chí khó mà biết nó thuộc loại câu hỏi gì? Câu hỏi về chính trị à? Câu hỏi về kinh tế? Hay câu hỏi về đạo đức? Hay là câu hỏi về chuẩn mực? Câu hỏi ấy là đúng tiêu biểu cho toàn bộ tập hợp những câu hỏi lớn hơn. Điều bí mật trong lòng quang mắt, hiệu ứng quang mắt là gì?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 Đừng nói chi đến chuyện buộc nó phải chạy trên. Nhiều câu hỏi cơ bản nhất cấp bách, nhất về Walmart, những vấn đề cốt lõi của những tranh cãi công khai vẫn không được trả lời. 40 năm lịch sử tuyệt đối giữa bí mật của Walmart, kể cả chuyện cứng ngặt những hãng cung cấp hàng không được nói về quan họa của họ với Walmart, lại càng đào sâu thêm sự bí hiểm của hiệu ứng Walmart. Thật ra, Walmart hạ thấp giá bán hàng bằng cách nào? Walmart có nâng cao mức sống của chúng ta trong khi hạ thấp giá bán hay không?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 Với quyết tâm không lay chuyển, Walmart thay đổi những trông đợi của chúng ta trong vai trò người mua sắm, và hiệu ứng Walmart mở rộng đến cả những người tiêu dùng không hề mua sắm ở Walmart. Tương tự, Walmart đã nhào nặn lại những công ty cung cấp hàng cho nó, và nó cũng xác định lại nhịp độ và bối cảnh cạnh tranh cho những công ty đang cố làm ăn mà bất cần Walmart. Đã đến lúc cần có cái nhìn khác về Walmart, cần xem xét theo một phương cách mới những gì đã trở thành hết sức quen thuộc thậm chí chán ngắt Từ Bentonville, Arkansas cho tới Dahaka, Bangladesh, từ Amsterdam, Georgia cho tới Petermont, Chile hiệu ứng quang mắt không chỉ nhào nặng cuộc sống của các công ty và cộng đồng, mà nhào nặng cuộc sống của những con người thật hàng ngày. Trong văn phòng, trong sưởng máy, trong chiếc xe đẩy mua hàng của chúng ta và những tài khoản tình mặt Đến lúc có thể vượt qua những ẩm mỹ về quang mắt để xuyên thủng bức tường bí mật mà chính con mắt đã thiết lập ra và tìm ra sự thật về hiệu ứng con mắt bạn vừa nghe xong chương một xin chân thành cảm ơn bạn